Hồng Thắng Hải dận nội lực suốt chiều bàn sơn đảo hải, song chưởng đẩy mạnh vào cánh tay trái diên thừa chí. Y thấy cánh tay chàng hơi nghiêng sang một bên, tình lực của mình đánh vào khoảng không. Hồng Thắng Hải ra chiều không trúng, thủ chưởng bèn ép xuống, tả chưởng hất lên, kẹp cánh tay trái diên thừa chí vào chính giữa. Khi trên dưới đều dận sức, cánh tay này dứt khoát phải gãy. diện thừa chí vẫn giết giữ bằng tay phải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 Người đánh một chiêu, ta viết một chữ. Hồng Thắng Hải càng kinh hãi hơn, y thầm nghĩ. Sao người này rành rẽ quyền pháp của ta đến như vậy? Chẳng lẽ y là nhân vật bản môn hay sao? Nhưng chữ pháp của y như kỳ lạ vừa lợi hại, nhất định không phải người phái mình rồi. Tám chiêu gần cuối của trảm giao quyền, y thi triển bằng toàn bộ công lực bình sinh.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 bút pháp rõ ràng nán nào cũng ngay ngắn ừ, bản văn này là gì vậy nhìn thừa chí nói đây là một tố chương trình lên hoàng thượng của viên đốc sư năm trước trong lúc canh giữ kế liêu Tiểu uyển nhì khen viên thú công thật là văn võ toàn tài lưu ý đến việc biên cương ngay cả những tố chương này cũng thuộc lòng hết Diên Tự chí lắc đầu nói ta chỉ đọc mấy bài thôi đó là những bài ta học thuộc lòng từ hồi nhỏ. Năm xưa, viên sùng quán canh giữ đất liêu, ngăn chống mảng châu xâm nhập. Ông biết tính cách vua sùng trinh đa nghi, thường nghe bọn tiểu nhân khiêu khích ly giáng, cho nên mới viết bản tứ chương này. Sau này, quả nhiên sùng trinh đã trúng kế phản gián của hoàng thái cực ở mảng châu. Sùng trinh vốn đã kiên sợ viên sùng quán, bây giờ lại tin lời sàm tấu của bọn gian thần.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 Duyên Thừa Chí dội ngửa người ra sau Cho trưởng phong nước qua trên đầu mũi Chàng nghĩ thầm Không ngờ bà ta là nữ ừ. nhân Mà chịu... pháp lợi hại như vậy quy nhị nương đánh một trưởng không trúng tay trái lại đưa lên Thi triển một chiêu trong phá ngọc quyền của phái Hoa Sơn Loại quyền pháp này Duyên Thừa Chí đã thuộc nam long Nắm chắc phần thắng Nên thỏng hai tay xuống Ép sát vào người Tỏ ý tuyệt đối không đánh trả Chàng lát người một cái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 hai chân thầm thanh, thanh lập cất loạn trọn gió cơn nàng vốn đã không bằng tôn trọng quân quân hồ lúc này tay không lại càng nguy hiểm muôn phần diệm cửa chí nghe nàng kinh hải la lên rất muốn chạy tới cứu diệm nhưng bị quy nhịn ngươn coi buộc không sao thoát ra được quỳ tần thụ nhìn tôn trọng quân quát bảo đừng hại mã người ta tôn trọng quân nói sư phụ tên này chính là con trai của kim xà la quân hắn thiếu niên kinh bạc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 xem hai huynh hệ chúng luyện gió đã quy nhị nương quay lại nhìn chồng thấy hai bóng người nhảy qua nhảy lại lộng gió dù dù ác đấu càng lúc càng kịch liệt quy tân thụ thì tình lực mạnh chiêu thức chậm còn viên thừa chí thì thân phát linh hoạt một người thì thuần thuộc gió nghệ bản môn, một người thì học được sở trường ba tá hai bên tỷ đấu ngang tay có phần cao thấp lúc đầu viên thừa chí phải lo lắng đến thành thành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 Nên đấu tới gần một ngàn chiêu thì chàng ở vào thế hạ phong Quỳ dị nương thấy chồng mình Mỗi lúc một công nhiều thủ ích Âm thầm mừng rỡ Mụ tư viên cười chí thuận thuộc công phu bản môn như vậy Biết chàng thực sự là sư đệ của mình Không còn nghi ngờ gì nữa hết Có quyền thuộc chàng tinh diệu, Mụ không khỏi phục thầm Đánh thêm mấy chục chiêu Nhưng cười chí đột nhiên thay đổi quyền pháp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 Đột nhiên phía kia Mọi người đứng xem đều qua cả mắt Quyền pháp của quy tân thủ tuy cao Nhưng y không hiểu thân pháp của đối thủ Nên không biết xuất thủ đánh vào chỗ nào cho chúng Y không khỏi cách bách Lo lắng trong lòng Mình xưng vật là thân quyền vô địch, Nhưng đấu với tiểu sư đệ trên ngàn chiêu Vẫn không làm gì được Vậy là ngoại hiểu của mình Có phần quá đáng rồi Viên cửa chí đang lặng qua lặng lại Đột nhiên, Quy Tân Thụ nhảy ra ngoài, kêu lớn. Khoan đã! Viên Thừa Chí đổi giả đứng lại, chàng nói. Nhân! Chàng dĩ thầm. Xuân Quynh đánh phải không trúng mình, hai bên coi như ngang nhau. Đừng đấu để cùng giữ thể diện là hơn hết. Bỗng thấy, Quy Tân Thụ chắc tay, xá lại lên không trung, rồi thua lên. Sư phụ, lão nhân gia đã đến rồi. Viên Thừa Chí kinh hải.